Hãy mời, mời tất cả các bạn thưởng thức truyền dài Phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo Do Thi diễn đọc tập 39 và 40 Chiếc du thuyền băng bình lướt nhanh trên vùng biển bao la xanh biếc Sóng nước nhấp nhô, phản chiếu lấp lánh ánh nắng mặt trời rực rỡ Trong phòng lái, A Kỷ đang chăm chú nhìn chiếc hải bàn và bẻ lái tàu Trong căn phòng nhỏ dưới hầm du thuyền Cụ Tước đang kiểm lại chiếc vali nhỏ đựng kim cương Và bảo vật đắt giá cùng giấy tờ quan trọng của công ty Mà cụ vừa lấy ra từ ngân hàng về sáng nay Chỉ còn 12 tiếng đồng hồ nữa là cụ từ giả Hồng Kông tự giả những ân oán gian hồ nơi đây để lao đầu vào những cuộc phiêu lưu khác nơi chân trời mới ngoài cái nông trại có phần mộ của tổ tiên cùng với người vợ hiện ra cũ chẳng còn gì để mà luyến tiếp tinh mảnh đất với cuộc sống tranh giành sắt máu vẫn xảy ra hàng ngày cũ muốn từ đây những ngày con lái của cuộc đời mình nơi vùng đất mới sẽ được hưởng an nhàn đôi chút đợi khi huỳnh hoa ra trường sông Cụ sắp tập nàng quen dần việc kinh doanh để thay thế cụ điều khiển sự nghiệp. Cụ tuyết đẩy cái vali lại rồi thở dài. Cụ nghĩ tới tuổi già của mình, đã sắp xỉ 80 nhưng Quỳnh Hoa vẫn chưa nên bề giặc hết để cụ có đứa cháu trước khi nhắm mắt. Nơi bông thuyền, Lộc, Quỳnh Hoa và Quyên đứng giữa lan can nhìn cảnh biển. Họ cười đùa và nói chuyện thật vui gió đại dương thổi mạnh mang theo mùi tinh tưởi của sóng biển có vài cánh chim hải âu đang lượn bay trên bầu trời xanh lơ lửng bay trắng thấp thoáng nơi kia vài con cá nhỏ lội theo thuyền chúng phóng mình lên khỏi mặt nước khiến cho ba người reo lên chỉ trỏ rồi cười nát nẻ Quỳnh Hoa phóng tập mắt nhìn về phía chân trời, rồi nàng quay sang nói với Quyên: Lần này chúng ta đi du lịch với nhau bằng tàu vui quá hả em? Mỗi lần tàu cập bến mình sẽ xuống vào thành phố chơi, rồi chị sẽ đưa em đi thăm nhiều khu thương xá đẹp lắm. Quyên hỏi: Bộ chị đi chơi thường lắm hả? Quỳnh Hoa gật đầu: Mỗi là nghỉ hè chị đều đi du lịch thế giới hết. Nhưng đi bằng máy bay chứ không có đi tàu như lần này. Chiếc tàu của mình sắp đi, có lớn không hả chị? Lớn lắm em, nhưng mà chị chưa có dịp tháp tùng theo đó bao giờ cả. Trên đó tuy là phòng ốc không có đẹp như trên du thuyền, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Đi chơi thì vui lắm, nhưng mà lên đên hàng tháng ở trên biển như thế này, chị không có cảm thấy buồn tẻ hay sao? Nếu mà không có anh Lộc và Quyên cùng đi, Thì chị chẳng bao giờ muốn đi cái kiểu này hết. Và lại, nếu chị em mình mà đi trước bằng phi cơ, Bỏ anh Lộc ở trên tàu một mình, Thì anh ấy lại buồn đó. Rồi nàng nhìn Lộc hỏi, Có phải thế không anh Lộc? Lộc gạch đầu mỉm cười đáp Đương nhiên rồi, Đi đâu mà có các người đẹp cùng đi với mình, Thì chuyến đi mới hứng thú và thơ mộng chứ. Quỳnh Hoa lại nói, mày mốt tới Canada Chúng mình sẽ còn đi chơi Và thăm nhiều cảnh đẹp khác nữa Mỗi mùa có một vẻ đẹp khác nhau Mùa xuân thì qua mọc đầy đường phố Còn mùa hè Anh tha hồ mà nhìn các cô Mặc áo tắm hai mảnh Nằm phơi nắng trên bãi biển Mùa thu lá vàng ngập lối Rồi chúng mình sẽ dạo chơi Trong những khu rừng thu vàng rực rỡ Với tiết trời mát lạnh Đến mùa đông Nhìn tuyết trắng rơi ngoài khung cửa sổ đẹp lắm Nghe chị tả mà em thấy mê rồi Nếu được nhìn thấy tận mắt phong cảnh Thì chắc là tuyệt vời lắm hả chị? Quỳnh Hoa gật đầu Nàng quay sang hỏi Lộc Còn anh có dự tính gì khi ra ngoại quốc chưa? Lộc lắc đầu Tôi chưa từng sống ở nước ngoài Nên chưa có ý niệm gì cả Chắc là sau này phải nhờ Huỳnh Hoa dẫn dắt và chỉ dạy cho mới được. Bây giờ Huỳnh Hoa cho phép tôi bái Huỳnh Hoa làm thầy nha. Huỳnh Hoa đánh mạnh vào vai lộc Chẳng bao giờ tôi nhận anh làm học trò đâu. Sao vậy? Bởi vì tôi không muốn làm thầy của anh. Tôi chỉ muốn là một người con gái mà anh có bổn phận phải giúp đỡ, chở che và... Nàng chạy quay sang nguyên. Và và gì nữa hở Quyên Và cũng phải yêu nữa đó Quỳnh Hoa chợt đỏ mặt lên Lộc cảm thấy lúng túng trước sự đùa cợt của hai cô gái Chàng không biết là phải đối đáp làm sao cho thuận chiều Nếu mà từ chối ngay Thì buồn lòng Quỳnh Hoa Còn im lặng Rồi lát nữa gặp riêng nhau Quyên sẽ hờn dỗi chàng Lộc cười chàng còn đang suy nghĩ để tìm một câu nói cho hợp tình hợp lý thì Huỳnh Hoa lên tiếng để tôi vào trong lấy nước ngọt đem ra mình uống nhé nói xong nàng đi nhanh vào thuyền để giấu nụ cười thẹn thùng còn lại Lộc và Quyên chàng cảm thấy hơi mất tự nhiên khi Huỳnh Hoa vừa đi khỏi Lộc muốn nói với Quyên thật nhiều để cùng chia sẻ niềm vui của ước vọng tự do nhưng nghĩ lại chuyện đêm hôm trước chàng cảm thấy mình ngại ngùng làm sao ấy quyên đứng im lặng nhìn sóng nước nàng đang chờ lộc nói tâm trạng của quyên đang mang một nỗi buồn thầm kín lộc yêu nàng thì tại sao chàng lại không hôn nàng đêm đó phải chăng tình yêu của những người đàn ông họ chỉ bồng bột trong một giây phút mà lòng cảm thấy trống trải thôi hoặc giả là lộc nói như thế vì chàng thương hại nàng rồi dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi nàng làm sao để cho bờ đừng khẽ nhung mắt ai nhớ đến một hạnh phúc lừa đôi xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời người ơi đừng nên dối gian cho lòng ngát tan hay là lòng của chàng đã nghiêng về quỳnh hoa nếu không Thì tại sao chàng không có một phản ứng gì với câu cô nàng chọc ghẹo quỳnh hoa lúc nãy? Quyền kính đáo, ném một tia nhìn sang lộc Nét mặt suy tư của người đàn ông, khiến nàng cảm thấy rằng sự suy luận của mình là đúng. Xích! Mới chọc thử hai người có một câu thôi, mà một người thì e lệ sung sướng. Còn người kia cứ thủng cái mặt ra như thế, có dễ ghét không cơ chứ? Quyền quay mặt nhìn sang phía khác để biểu lộ sự hờn dỗi của nàng. Một con kim hải Âu đang xà xuống mặt nước bắt mồi. Lọc chỉ tay rồi rào lên. Xem kìa, nó vừa bắt được một con cá nhỏ rồi. Nhưng Quyên vẫn quay đi chỗ khác, làm như không có nghe thấy gì hết. Lọc bước lại sát bên nàng hỏi. Quyền đang nghĩ gì vậy? Nàng dích xa ra một chút rồi quay lại nhìn Lọc. Ô, chú hỏi cháu hả? Lọc mỉm cười. Chứ không lẽ chú đang nói chuyện với con chim hải Âu kia sao? Chú nói trống không như vậy thì làm sao cho biết được chú nói với ai chứ? Lọc đáp. Bây giờ thì chú xác nhận là đang nói chuyện với Quyên nè. Thế có được chưa nào? Quyên quay mặt nhìn ra quần biển xanh ngát. Cô Quỳnh Hoa mới có đi vào có một chút mà chú đã thẩn thờ như thế rồi, thì còn tinh thần đâu mà nói chuyện với cháu nữa chứ? Lộc nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần của quyên rồi nói. quyên lại hiểu lầm chú rồi. Chú đang tưởng tượng tới lúc mình lên tàu lớn rồi đi chu vua một vòng tới Gia Nã Đại. Đó là một vùng đất tự do trang chứa tình người. Nay ước vọng của chúng mình đã tới trong tầm tài Nó xảy ra không khác gì một giấc mơ Chú đang nghĩ Lúc mình sang Canada rồi Đời sống ở bên đó đầy đủ Với một cuộc sống bình an Chắc chú sẽ trở thành một kẻ vô dụng Vì không còn việc gì để Nguyên cần đến chú nữa hết lộc chưa nói dứt Nguyên quay lại nhìn Lọc cướp này chàng Đó, thấy chưa Bây giờ chú đã có tư tưởng phủi tay Trốn trách nhiệm với cháu rồi đó Thôi, thì chú muốn sau cũng được hết, miễn sao cô Quỳnh Hoa và chú vui là cháu chấp nhận hết. Lập vội khoát tay. Quyền sao ác với chú ghê vậy? Ý của chú muốn nói, với cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và hoàn toàn an ninh với Canada, thì chú nào có cơ hội để lo cho nguyên chuyện gì nữa đâu. Quyền vên mặt lên và nói, Sao lại không có chứ? Thiếu gì việc, nếu thật lòng chú nghĩ tới cháu, chẳng hạn như là lái xe đưa cho cháu đi học, đưa cháu đi cine, đưa cháu đi mua sắm, rồi đưa cháu đi ăn kem, đưa cháu đi sở thú, chú còn phải đưa cháu đi bãi biển nghỉ mát nữa. Lọc nước nước bọt, rồi thở nhẹ ra. Chú chỉ sợ là chú không được cái diễm phút như vậy mà thôi không phải là chú dành những chuyện đó cho người khác sao? Nếu Quyên cho phép thì dù đưa Quyên đi lên tới quả tình chú cũng còn đi nữa, huống chì mấy cái vụ lẻ tẻ đó chứ. Quyên nhìn chàng cười rênh mảnh. Chú có nói thật không đó? Chú nói thật mà. Vậy thì mình bóc nguéo đi. Nàng đưa ngón tay ra. Lộc tươi cười đưa tay nắm chặt cả bàn tay Nguyên, khiến cho nàng rụt tay lại kiều khẻ. Coi chừng cô Huỳnh Hoa ra thấy là chú chết đó. Lộc không chú ý tới lời cảnh giác của Nguyên, chàng hân quang nói. Sự tính toán của chú là như thế này nè. Cho dù bất cứ sống ở nơi nào, hai đứa mình chẳng bao giờ rời xa nhau cả. Nguyên ở đâu là chú ở đó. Chúng mình sẽ thuê hai căn phòng sát vách với nhau. Chỉ có một cửa ăn thông ở giữa, và Quyên là người giữ chìa khóa. Mặt Quyên ngơ ngác, Chú nói thế là nghĩa gì? Tại sao lại có cái cửa mà cháu lại giữ chìa khóa? Để thỉnh thoảng lỡ chú có bị trúng gió bất ngờ thì Quyên sang thăm chừng, cạo gió và cho chú uống thuốc. Chứ không những lúc đau ốm thì chú biết nhờ ai đây. Câu giải thích của Lộc làm cho Quyên phì cười. Lộc nói tiếp. Mỗi ngày chú sẽ đưa Quyên đi học, rồi đón Quyên về, còn nấu cơm cho Quyên ăn giặt quần áo cho Quyên nữa. Bộ chú muốn để cháu thất nghiệp hay sao, mà chú dành làm hết cả vậy? Chú nghe Quỳnh Hoa nói là muốn tốt nghiệp đại học bên đó phải học chết bỏ, học quên ăn quên ngủ. Bởi thế đi tiếp tục học, Nguyên làm sao còn có thị giờ mà lo chuyện gì khác hơn là chuyện chuối đầu vào sách vở. Chúng mình không có thân nhân hay bà con gì cả, thì phải đương tựa lẫn nhau chứ. Nguyên im lặng, vẻ xúc động lộ trên khuôn mặt nàng. lộc mỉm cười nói tiếp. Chú phải săn sóc cho Nguyên để sau này chú mà có già, rồi bị công lưng thì Nguyên còn nghĩ tới tình xưa giúp cho chú một cây gậy để chống. Quyên đập mạnh vào vai Lộc. Chú Lộc này cứ ngạo cháu hoài hả? Bộ chú không có tính lấy vợ rồi, sanh con hay sao chứ? Lộc lắc đầu. Hiện giờ chú chẳng nghĩ về đến chuyện ấy hết, ít ra cho đến khi Quyên đi lấy chồng. Csak you, szó. Csak egyetlen szó. Csak egyetlen szó. Csak I szó. Csak egyetlen szó. Rời từ trong đây, mắt em dịu dàng. anh nhìn anh, một trời hoa vương lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói? Hãy nghe lòng ta khe khe hát câu yêu chỉ một người. Khi thời, thời gian như đứng biên dài ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở đêm bên ngất đắm say vị ngọt đôi môi cho dù mai vật đổi sao rời trái tim này cũng chỉ một lời dù phải chiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu Ở một mình anh làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối? Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đam. em nhìn anh một chai hoa bướm lung linh tỏa sáng muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người khi thời gian như đứng yên lại qua điên rải ôi chiếc hôn nồng cửa hơi thở đêm mê ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi cho dù mai vật đổi sao giờ trái tim này cũng chỉ một lời dù phải xiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi khi thời gian như đứng yên lại quá đơn giản ôi chiếc hôn nồng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 Vì phải chịu giùm luôn muôn niềm kiếp vẫn yêu một mình em thôi vẫn yêu một mình em thôi